chương 431, chị bạ cụ tèn s ợ i phong cường tập phờ dễ đồn vạn tượng thiên dẫn thiên đạo tay trái mở ra màu trắng giả xen hủ dưới kèn lập tức bay về phía hắn xìn giả tèn s ợ i nhưng ở tiếp cận thiên đạo trong nháy mắt lập tức bị bài xích đi ra ngoài mà bài xích phương hướng rõ ràng làm ẹ ệ tở rủ m ỉ trô ở vị trí cơ hội tốt x ả rủ tô bị ha mồm phun ra một đạo to lớn hỏa diễm trường xà t r i ể n áp đi qua cùng thiên đạo vẻn bắn ngược bạch sắc chân vịt trong quân kiếm nhất bắt đầu hồng hướng mệ tờ rủ mì mệ tờ rủ mì một tay thi triển ra thổ lưu bích ngăn cản hỏa diễm nhưng bị bắn ngược dạ s e n x ủ dệt kẹn trong nháy mắt liền bốc hơi thổ lưu bích sau đó tới thế không giảm tiếp tục cắt cắt đi qua được dùng địch nhân công kích tới đối phó địch nhân thật sự là quá tốt không ít nỉ dạ liên quân người làm cho này một kích vỗ tay tán thưởng thực sự rất tốt sao mệ tờ rủ mì một tay dôi chu một đạo phí độn hình thành bạch vụ phát xạ ra ngoài ở giữa không t r ú n g tạo thành một tay rơi vào bạch sắc hù di k ẹ n phía dưới kéo lấy nó vung lúc đầu đánh về phía của nàng bạch sắc hù di k ẹ n nhất thời cải biến phương hướng hướng về nhân gian đạo bay qua n g ạ quỷ đạo mới vừa còn muốn thừa dịp mẹ tờ dù mỉ trước sau đều khó khăn thời điểm tiến lên hấp thu mẹ tờ dù mỉ trả cờ ra lại không nghĩ rằng chiến cuộc lập tức lịch chuyển chỉ bằng vào tiến công năng lực yếu nhất n g ạ quỷ đạo nhân gian địa ngục đạo căn bản là không có cách ngăn cản đã biết v ẻ n năng lực mễ tờ dù mì lúc này ngạ quỷ đạo muốn chặn lại hấp thu bạch sắc á hữu di kèn đã muộn trải qua một con kia bàn tay lớn màu trắng phóng chẳng những đem bạch sắc á hữu di kèn phương hướng công kích cải biến ngay cả bay về phía tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều nhân gian đạo như nhau phía trước địa ngục đạo nhất vậy bị buộc hơi lên rớt a mạ tệ g i ả t sụ chỉ hạ ít t r i a đồng tử co rụt lại đen nhánh hỏa diễm vô căn cứ xuất hiện tại mệ tờ rủ mì trên người phí độn xảo vụ chiến giáp một đoàn bạch vụ đột nhiên xuất hiện che l ớ p mệ tờ rủ mì tạo thành nhất kiện bao trùm toàn tỉnh bạch sắc chiến giáp mệ tờ rủ mì thân thể hoàn toàn bị bao trùm ở bạch sắc chiến giáp bên trên nhìn như thật mỏng một tầng bạch vụ hình thành chiến giáp lực phòng ngự lại cường đại đến kinh người đây cũng là mệ tờ rủ mì đối với phí độn hình thái biến hóa cùng t i n h chất biến hóa nắm giữ viễn siêu trước đây nếu không cũng không thi triển được một chiêu này Ả mạ tệ giạt chi hỏa cùng xảo vụ chiến giáp va chạm trong nháy mắt nhất thời toát ra đại lượng bạch khí t ừ n g tiếng vô cùng rõ ràng tiếng lách tách không ngừng vang lên Ả mạ tệ giạt chi hỏa cùng phí đội lẫn nhau thiêu đốt cùng bốc hơi lên sinh ra cực hạn đụng nhau quả nhiên rất cường đại không hổ là sở s ã nú đều có thể bốc hơi lên phí đội cái này mị dục đã đem phí đội vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa nếu không căn bản là không có cách sử dụng phương pháp như vậy để để ngự thiên chịa hỉa ùn ụ trì hạ ịt chìa sắc mặt trầm xuống mơ mệ tờ rủ mì ấn kết biến đổi thân thể bạch vụ tuy là bị không ngừng đốt cháy nhưng cường đại phí độn không ngừng buộc hơi lên hạ ả mạ tệ giạt đã ở dần dần bị buộc hơi lên rơi hai cổ vô cùng kinh khủng lực lượng đấu tranh trong lúc đó đem không khí đều cháy sạch một mảnh vạt mèo một màn kinh người xuất hiện che lấp mệ tờ rủ mì áo giáp màu trắng bắt đầu tản ra đến phóng phật x ỉ n dạ k ẹ n sét h i triển ra đem tất cả bài xích ra một dạng áo giáp màu trắng không ngừng phóng đại đem ạ mạ tệ giạt chi hỏa đều lấy ra mà m ẹ tờ rù mì cũng mượn cơ hội này liền xông ra ngoài bất quá ngạ quỷ đạo cũng là nắm chặt cơ hội đến gần m ẹ tờ rù mì một con có thể thôn tính tất cả t r ả cờ dạ tay nói ra đi qua sơ s ạ n đủ hỏa hồng sơ s ạ n đủ lần nữa xuất hiện tại trên chiến trường một đạo kiếm tột xủ c ả đâm về phía m ẹ tờ rù mì ba cái pèn cộng thêm ủ trí hạ ít chia s ạ rủ tổ bị vây công mệ tở rủ m ì lập tức rơi vào rồi tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đối mặt trùng điệp đáng sợ nhẫn thuật một khi bị va chạm vào mệ tở rủ m ì lập tức sẽ cùng cái này thế giới nói tám mươi tám q u a n một đạo bóng đen to lớn xuất hiện tại mệ tở rủ m ì trước mặt chúng tia sáng khiên đón đỡ ở sở s ạ nủ kiếm tuột xú ca pháo điện từ chuẩn sắc không có lầm đánh vào n g ạ quỷ đạo trên người một nện được thịt nát xương tan thiên đạo muốn đi ngăn cản nhưng vạn tượng thiên dẫn đã sử dụng tu la đạo bị đánh nát xúc sinh đạo tuy là triệu hồi r a đại lượng thông linh thú nhưng căn bản là không có cách ngăn cản lái xe mạnh mẽ tập kích phở dễ đ ồ n dịch thần lục đạo vẹn liên hợp tuy là cường đại nhưng là chỉ là cường đại ảnh cấp mà thôi đối mặt lái xe cường tập phở dễ đ ồ n món này mạnh như vậy đại chiến tranh binh khí dịch thần căn bản không đủ xem càng chưa nói bây giờ đối phó dịch thần chỉ có vẹn ba đạo xem ra không thể làm gì khác hơn là như vậy thiên đạo vẹn sắc mặt căng thẳng lúc đầu một chiêu này là dự định thu thập dịch thần sau đó mới dùng để phong ấn những cái này vĩ thú nhưng bây giờ không thể không trước giờ lấy ra chỉ bạ cụ tẻn sẽ thiên đạo vẹn rang hai tay ra một viên màu đen hình cầu dần dần ngưng tụ thành hình t r ợ n bị hắn ném đến tận trên cao một cỗ không gì sánh kịp cơ hồ là khó có thể kháng cự dẫn lực lấy hắc cầu làm trung tâm lan g a n ra bốn phương tám hướng tất cả sinh mệnh cùng vật chất đều bị hấp dẫn tới một không xong cường tập phở dễ đổm khổng lồ như vậy thể tích cùng trọng lực một ngày chịu đến cái này một cỗ dẫn lực ảnh hưởng nhất định sẽ bị lôi kéo qua đi dịch thân sắc mặt đại biến mọi người đi mo a coi như chiến đấu giữa bọn họ đối với chúng quanh phá hư rất lớn căn bản không có người dám tới gần nhưng chỉ bạ cụ kẻn sẽ xuất hiện hay là đem không ít nghỉ dạ cho hốt đi tới chứ cái đó ra còn có đại lượng nham thạch cây cối hạt cắt đợi một chút toàn bộ đều bị hấp dẫn lên rồi g ê tởm huệ t ở dù mì đáy lòng c h ầ m xuống nàng đã để kháng không nổi cái này một cổ cường đại dẫn lực thân thể bắt đầu hướng về phía trước không công bố di chuyển đi qua một cái đại thủ đống nhiên r ố i tới đem mới vừa huyền phù giữa không trung m u ệ t ở dù mì cẩm rõ ràng là cường tập phờ dễ đồm chóc chặt dịch thần nói một tiếng bàn điều khiển bên trên hiện ra chỉ bạ c ụ thẻn xầy tình trạng lên cho ta đi thôi xin dạ thẻn xầy thiên đạo pẻn hoàn toàn không phải vương lý triệu chịu, chịu ảnh hưởng đi tới cường tập phở dễ đồn phụ cận một k í c h xin dạ thẻn xầy đánh tới cường tập phở dễ đồn càng thêm khó có thể ngăn cản cái này một cỗ dẫn lực bị kéo xuống giữa không trung như vậy thuật thật sự là quá rung động không hổ là gì nệ gẳng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân huyết kế giới hạn thật sự là không phải chuyện đùa xạ dù tô bỉ cũng là kinh t h á n không thôi như vậy thuật thật sự là thật là đáng sợ cả cà s i còn chống đỡ được sao ủ chỉ hạ ít t r i a đỡ dậy hạ tặc cả cà s i nói thật đối với cái này cái thiên phú so với chính mình còn tốt hơn không phải ủ chỉ hạ nhất tộc người lại đem xạ dị gẳng phát huy đến trình độ như vậy thiên tài hắn vẫn hết sức thưởng thức và bội phụ phòng chừng chỉ có thể sử dụng nữa một lần thần úy hạ tặc cả cà s i duy trì đến hiện tại cũng không có ngã xuống hoàn toàn là dựa vào một c ố lực ý chí cùng báo thù tâm chống đỡ hắn nếu không nhiều lần sử dụng thần uý hắn đã s ớ n g ngã xuống cầu thạ cầu vô tốt